Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 1 thất vọng 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hời gian 00h03 phút 11 Chương 1 thất vọng Lôi tinh phong nhỏ giọng Ta đến rổ địch Ngọ dương kinh ngạc Cái gì Ngươi đến rổ địch Không được này quá nguy hiểm Lôi tinh phong cười Cũng không nguy hiểm Tổ sư ra Ngươi xem nơi này ngay ở thứ bình đài đá ra Các ngươi liền mai phục tại nơi này Ta đi dụ địch Này rừng cây nhỏ cực nhỏ Ta đi xuyên qua Dùng không mấy giây Ngân cấp con dối hình người thú coi như lợi hại đến đâu Cũng không thể lưu lại ta Mà các ngươi mỗi một cách đều có năng lực công dĩ Dùng để dụ địch Liện quá lãng phí Một thiên quân Ba cái chân quân Mà rừng cây nhỏ mặt sau ngân cấp con dối hình người thú cũng là bốn cái Như vậy một khi lần theo lại đây Bọn họ vừa vặn một người một Dựa vào ngọ dương là thiên quân Nhanh chóng giết chết một sau Sau đó viện trợ những người khác Chỉ cần ba cái chân quân ngăn cản con dối hình người thú Lôi tinh phong có 99% thắng lợi nắm Rất đơn giản lý Con dối hình người thú nếu như có trợ giúp Như vậy lôi tinh phong bọn họ liền thua Không có trợ giúp liền thắng Còn ai đi câu dẫn người ngấu thú Căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì Cô ý A phong tới so sánh thích hợp Hắn là thuộc tính sấm sét Tốc độ là dài hẳn Hơn nữa không cần hắn chiến đấu Chỉ cần câu dẫn người đến ngấu thú Coi như hoàn thành nhiệm vụ Cái khác liền giao cho chúng ta Tịch tử cúng Hửm ta tán thành A Phong đi câu dẫn chúng ta mai phục Đây là thích hợp nhất phương án Phong sâm tung Không thành vấn đề Lôi tinh Phong cười hì hì Nói kỳ thực này rất dễ dàng Các ngươi trước tiên chuẩn bị Nhớ tới cho ta tín hiệu Ngọ Dương nói tốt lắm Ngươi cẩn thận Lôi Tinh Phong rốt cuộc thu được một lần tự thân suốt mã cơ hội Hắn cẩn thận bò đến bên sừng cây nhỏ xuyên Lúc này có thể thấy rõ ràng bốn cái ngân cấp con dối hình người thú Bọn họ rất có quy luật đi tới đi lui Chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chậm Lôi Tinh Phong âm thầm khâm phục Có người nói tấm địa đều là trải qua vô số năm tháng Không biết tại sao những này chế tạo ra con dối hình người thú Tại sao còn có thể lợi hại như vậy Tại sao còn có thể duy trì tốt như vậy trạng thái Ngấm lại đều khó mà tin nổi Ngọ dương bọn bốn người cấp tốt lùi tới trên bình đài Nơi này nhưng là không già không chẳng Căn bản là không thích hợp mai phục Kỳ thực bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn đi Chỉ cần lôi tinh phong câu dẫn người ngấu thú lại đây Kết thầy đều tốt làm Tịch tử hướng về trong rừng cây lôi Phong phát sinh tín hiệu Điều này đại biểu bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng Lôi tinh phong còn đang suy nghĩ làm sao câu dẫn Hắn không có hiển lộ thân hình Mà là dùng sức lay động một hồi bên người một thân cây Áo áo áo lá cây vang động Lôi tinh phong nhìn chầm chầm Bốn người ngấu thú Áo áo áo áo áo Liên tục lay động hai lần Quả nhiên gây nên con dối hình Người thú chú ý Để lôi tinh phong kinh ngạc chính là Chỉ có một người ngấu thú đi tới Lôi tinh phong đều há hốc mồm Có điều Hắn không do dự Lập tức hướng về trong rừng cây thối lui Đồng thời làm ra một chút động tính đến Con dối kia thú liền ngu như vậy vô cùng theo lại đây Đợi được con kia con dối hình người thú sắp lúc đi ra Lôi tinh phong trực tiếp đánh ra một sấm sét Sau đó liền chạy trốn ra ngoài Quả nhiên này sấm sét khiến người ta ngấu thú từ tìm tòi hình thức chuyển đổi thành hình thức chiến đấu Cái tên này theo liền sông tới Lôi tinh phong chạy gấp tới trong miệng còn nói liền một Ngọ dương chờ người đại hỷ Loại này là lý tưởng nhất Từng cây từng cây thu thập Có thể so với quần ẩu mạnh hơn quá nhiều Nay tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn Bốn người đồng thời công kích trong nháy mắt Liền đem con kia con dối hình người thú đánh thành linh kiện trạng thái Lôi tinh phong xoay người lại thu hồi trên đất linh kiện, hắn nói trở lại. Này cùng câu cá gần như. Lôi tinh phong rất nhanh lại câu tới một người ngấu thú. Loại này thành công xây dựng ở con dối hình người thú dù sao cũng là con dối hình người thú. Bọn họ không phải chân chính người, không có ai tư ghi duy. Lúc này mới để lôi tinh phong thuận lợi lợi dụng sơ hở. Một tiếp theo một câu đến bình đài sau Bị ngọ dương chờ người vây giết Bốn người ngân cấp ngấu thú thuận lời giết chết Năm người hai mặt nhìn nhau Đột nhiên Lôi tinh phong thổi phù một tiếng cười Mọi người theo cúng cười lên Mặc dù mọi người đều miếng cười thanh Thế nhưng sung sướng tâm tình vẫn là khuyết tán ra đến Ngọ dương cười thú vị Không nghĩ tới thuận lợi như vậy Tịch tử, chúng ta là chính mình dọa chính mình À, không nghĩ tới ngân cấp con dối hình người thú như vậy Đần, lôi tinh phong Không phải bọn họ đần Mà là bọn họ không phải người Chỉ là chế tạo ra máy chiến đấu Nếu như có người chỉ huy Vậy thì hoàn toàn khác nhau Hiện tại ha ha Vậy thì là từng cách từng cách bia ngắm Chỉ cần cô lập đi ra, căn bản là không được. Cô kỳ nói chó giữ cửa xóa sạch, chúng ta nên có thể đi vào. Phong xâm tôm cười, lần này thu hoạt nhất định không nhỏ. Chỗ này, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới a Ta thật sự rất chờ mong. Lôi tinh phong, ta quan sát qua. Này bốn cái ngân cấp con dối hình người thú Cảnh giới phạm vi Là một cái sân Chính là bên cạnh cái kia sân Chúng ta có thể đi vào lộn xoát Tịch tử tán thành trước tiên cướp ít đồ Sau đó sẽ tiến hành bước kế tiếp Hắn biết rõ rơi vào chính mình Luôn tàng không gian đồ vật Mới là đồ vật của chính mình Cái khác đều là tư Cổ kỳ cười mắng Không thấy ngươi này tấm cùng hung cực ác sáng vẻ Ha ha, ta cũng tán thành Kỳ thực trong lòng hắn cũng nóng lòng muốn thử Loại này xưa nay cũng không có ai đã tới cấm điện Hắn cũng như thế là lần thứ nhất Trong lòng tràn ngập chờ mong Lôi tinh phong đã sớm quan sát thật làm sao tiến vào Hắn nói đi theo ta Ngọ dương cười mắng thằng nhóc con Ta đã biết đại gia đuổi tới Một lần nữa trở lại trong rừng cây Rất nhanh sẽ đi tới lâm tử đá ra Thiếu bốn người ngấu thú Nơi này phòng ngự lập tức liền thiếu một tảng lớn Xa xa còn có người ngấu thú đang làng vàng Nhưng bởi khoảng cách xa Tạm thời sẽ không ảnh hưởng nơi này Lôi tinh phong nhỏ giọng Trên tháp cao cái kia kim cấp con dối hình người thú đã rời đi Chúng ta từ nơi này đa qua Bên kia có một tấm cửa nhỏ Chúng ta nên có thể dễ dàng mở ra Ngọ Dương quan sát một chút Nói Không sai Liện từ cái kia cửa nhỏ đi vào Ta tại trước Đại gia theo ta Tận lực không muốn phát ra tiếng vang đến Để tránh khỏi kinh động con dối hình người thú Đoàn người lặng lẽ lặn xuống cửa nhỏ trước Ngọ dương nhẹ nhàng đẩy một cái cửa nhỏ. Cái kia phiến kim loại chế thành cửa nhỏ vẫn không nhúc nhích. Ngọ dương nhỏ rộng. Phiên phức. Đây là đóng kín môn. Mấy người thay phiên thử một chút. Cánh cửa kia căn bản là không đẩy được. Lúc này cũng không thích hợp bạo lực phá cửa. Bởi vì vang động xe rất lớn. Hơn nữa không thể leo tường. Ai cũng không biết leo tường sẽ xảy ra vấn đề gì Cấm địa cảm bấy quá nhiều Có rất nhiều điều là bọn họ không rõ Lôi tinh phong cuối cùng đi tới Hắn thử đẩy một hồi môn Suy từ chút lát Hắn lại thử quét ngang Khoảng chừng Trái phải quét ngang cũng kéo một hồi Đột nhiên Cái kia môn lặng yên trượt Lôi tinh phong trong lòng vui vẻ Nhất thời biết Đây là một tấm nằm ngang hoạt mở cửa Hắn rất cẩn thận tránh thoát một khe hở Hướng về trong sân nhìn lại Ngọ dương đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười Tịch tử nói thầm Tiên sư nó Cái môn này dĩ nhiên là tránh thoát Quá bấy người Hắn đều muốn bạo lực phá cửa Nhưng là bạo lực phá cửa hậu quả Không phải hắn có thể ứng phó Lôi tinh phong nhỏ giọng Trong sân không có ai nấu thú Hiện ở đây kẻ địch lớn nhất Chính là con dối hình người thú Chỉ cần không có con dối hình người thú Trên căn bản sẽ theo liền bọn họ sàng bậy Nơi này có thể khẳng định Sẽ không có người ở lại Năm người tiến vào sân, lôi tinh phong xoay người lại đem cửa nhỏ lặng lẽ đóng. Đại gia đều biết, một khi tiến vào viện, mà trong sân nếu như không có con dối hình người thú, bất luận làm cái gì người bên ngoài ngấu thú là sẽ không tới quấy dày. Bọn họ sẽ ngộ nhận là đây là trạng thái bình thường. Đây là một không lớn khu nhà nhỏ, mặt đất là màu nhũ bạch tảng đá. Cũng không biết dùng phương pháp gì Trải qua vô số năm tháng Vẫn trơn bóng như tân Chỉ là góc tường lạc Có lượng lớn cỏ dại cùng bẻ con cây nhỏ Nơi đó hẳn là thanh khiết sức mạnh không đạt tới địa phương Giữa sân là hình vuông màu trắng ao Bên trong tất cả đều là nước bùn Sinh trưởng cỏ dại cùng cây cối Có thể thấy được Cách này ao nguyên bản nên nuôi cá hoặc là chăn nuôi cách khác thủy sinh động vật Chỉ là niên đại xa xưa Hoàn toàn khô cản Phía trước một đống tiểu lâu Mặt sau cũng có một đống tiểu lâu Năm người liền đứng hai đống tiểu lâu trung gian trong sân Rất nhỏ sân Không tới 200 bình phương Ngọ dương thoáng quan sát Nói chúng ta tiên tiến mặt sau tiểu lâu. Nhìn có thu hoạch gì? Mặt sau tiểu lâu có 3 tầng. Nơi này cao nhất tiểu lâu cũng có điều 3 tầng khoảng chừng. Trái phải. Bình thường đều là hai tầng lâu. Đều không phải rất lớn. Tịch Tử sông lên trước liền vọt vào. Lôi Tinh Phong theo chạy vào đi. Trong lòng hắn cũng hiếu kỳ sẽ có vật gì tốt. Hơn nữa hắn phát hiện Chuyện như vậy tuyệt đối có ẩn Trải qua một lần Lại như làm lần thứ hai Dù cho không có bất kỳ thu vào Cũng sẽ vui này không đối phương Nhảy vào gian phòng sau Lôi tinh phong sứng sờ Bởi vì cả phòng đều là không Tịch tử cũng đang ngẩn người Hắn nói Tiên sư nó Chẳng có cái gì cả Tiếng nói của hắn đều biến Ngọ dương mấy người cũng đi vào gian phòng Ngọ dương kinh ngạc Khó chủ nhân của nơi này đem đồ vật đều mang đi Không đúng vậy tọa này nhà nhỏ 3 tầng Hết thảy gian phòng toàn bộ đều là không Không có bất kỳ vật gì liền ngay cả cho bụi đều không có Sạch sẽ làm người tuyệt vọng Tịch tử sắp khóc Bận rộn nửa ngày chẳng có cái gì cả tìm tới Sự đả kích này có chút thứ Ngọ dương quả đoán đến phía trước đi xem xem Tịch tử còn giống như là một trận cuồng phong chạy trốn ra ngoài Thẳng đến phía trước tiểu lâu lôi tinh phong theo đi ra ngoài Phía trước tiểu lâu không phải không Trong phòng khách có thâm hậu thảm Chỉ có điều một đặt lên Cũng đã hóa thành cho tàn Mà bày ra ghế giữa cũng cũng giống như thế Thoáng đụng vào Đồ chơi kia lại như là bột phấn chế tác thành Đụng vào liền nát Hóa thành một luồng bụi mù Tịch tử không ngừng mà chửi mới Hắn sắp tức điên Lôi tinh phong đình ở trong phòng khách Hắn lần này không có theo tịch tử chạy Mà là đứng suy tư Lấy cấm địa nguyên lai chủ nhân Tin tưởng nhất định có tương tự Luôn tàng không gian chứa đồ thủ đoạn Tốt như vậy đồ vật Nhất định sẽ chính mình thu Vẹn vẹn là đồ vật trong phòng Trừ phi là lãng quên Không phải vậy sẽ không có cực kỳ quý giá vật phẩm Quả nhiên Tịch tử từ trên lầu đi xuống Một mặt suối quầy Hắn nói Tiên sư nó Không có Chẳng có cái gì cả. Ngọ dương. Nơi này hẳn là ở lại khu. Không có cũng rất bình thường. Xem ra nếu như phải có cái gì cao như vậy. Tháp hẳn là một địa phương trọng yếu.